Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng người mau quỷ như là cô ta vừa hiện thân thì phong hào đệ nhất danh viện cười cảm không có ai ngoại cô ta đi Mẹ của cô ta, Quách Thiến Hoa bị cậu nửa ép buộc khuyên phải trở về nhà chồng trước nhưng rất là không để ý cô ta lưu lạc đi bàn bạc vụ làm ăn du lịch với tập đoàn Đế Khánh Nếu như có thể nhất cử bắt được con ca lớn thầm thiếu dương này Quách Thiến Hoa hướng tới con gái bảo đảm sẽ không quan tâm Quách Tổ Diên trở mặt Dù sao bà nội quách còn đang tại Cũng sẽ không làm gì được bọn họ cả Mà nay thẩm thiếu dương đứng bên quạnh Quách Phượng Hề Mặt không vẻ gì nhìn biểu tình phức tạp Của mọi người ở trong phòng khách Có giáo dưỡng làm bộ như cái gì cũng không thấy Nhỏ giọng cáo từ Phượng Hề à tôi sẽ liên lạc với em sau Thật là rất xin lỗi Phượng Hề lúng túng nhỏ giọng nói Không cần phải nói xin lỗi Chỉ cần em đừng mặc loại y phục Mà gái quán rượu mặc Sẽ làm cho tôi mất thể diện thì được rồi thẩm Thiếu Dương mỉm cười nói Phượng Hề công thuận theo vô anh một ven Lại mới biết được anh không hề để ở trong lòng Anh xoay người muốn rời đi Phan Vinh Mỹ giống như một người đột nhiên tỉnh triệu Đột nhiên phát ra một tiếng kêu to thẩm Thiếu Dương tiên sinh Tôi rốt cuộc cũng gặp được anh rồi nha Rồi lấy tư thái tiêu thân lao đầu vào hố lửa mà bồ nhào tới anh thẩm Thiếu Dương xoay người lại Thiếu chút nữa bị cô ta đụng ngã Thật may là quách trí y Đã kịp thời kéo lại Phan Vinh Mỹ em đen cũng độ chưa hả? Quá uy trí chịu không nổi loại em họ này, mất thể diện ném đến trước mặt người nhà họ Thẩm. Cả nhà bọn họ vô cùng coi trọng mối lương duyên giữa Phượng hề cùng Thẩm Tiểu Dương, không thể để cho người muốn phá hư được. Anh bừng tôi ra. phàn Vinh Mỹ vùng vẫy sao khỏi quách uy trí mà hô to. Tôi cùng với Thẩm Tiểu Dương tên sinh có một cuộc làm ăn muốn nói, mắc gì tới anh trước? À, anh sợ Thẩm Tiểu Dương không đỡ được sức quyến rũ của tôi, không được làm em rể của anh ta sao hả? em say cốt rồi, cũng cần phải có hạn độ chứ." Quách ý chí cả giận nói. Thẩm Thiếu Dương bắt đầu cảm thấy thú vị, khẽ mỉm cười. "Không sao đâu, cứ để cho tiểu thư Phan Viên Mỹ nói rõ ràng đi, cô ấy có một cuộc làm ăn cần tìm tôi nói sao." Quách Tùng Diên không thể làm gì khác hơn là mời mọi người ngồi xuống nói chuyện, ông cũng muốn thử cơ bí mật quan sát phong độ của Thẩm Thiếu Dương một chút. Thẩm Thiếu Dương cùng Quách Trượng Hề ngồi cùng với nhau. Phan Vinh Mỹ lập tức chiếm đoạt chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thiếu Dương, cái này vừa ngồi xuống thì cái váy ngắn lại càng thêm ngắn, đôi gò bồng đảo như muốn nhảy ra ngoài, công tin đàn ông sẽ không tránh được cái cửa ải này. Người của nhà họ Quách, tự nhiên sắc mặt đều đã thật sự rất là khó khăn, ánh mắt cũng không biết nên phóng tới chỗ nào, Bao gồm cả ba nội Quách ở bên trong cũng vậy. Ai chứ Thẩm Thiếu Dương thì không kiêng dè gì, đem Phan Vinh Mỹ từ đầu đến chân đều nhìn, rồi lại hướng tới chân nhìn lên đến đầu chặt cất tiếng cười to. Hiện tại tôi rốt cuộc hiểu rõ, công ty nội bộ vừa nhắc tới phương án nghỉ phép tại khách sạn on tour, bởi vì làn sóng phản đối của các nữ nhân viên quá lớn, đề án liền đã chết từ trong trứng nước. Vấn đề thì ra là tại Phan Vĩnh Mỹ tiểu thư, là thiếu sót tính chuyên nghiệp một cách nghiêm trọng. Mới không phải là như vậy, rõ ràng là Phan Vĩnh Mỹ tiểu thư à, làm ra ghen ghét của phụ nữ rất là đáng sợ. Nhân viên đi du lịch phần lớn mang theo gia đình quyến để tham gia. Có người phụ nữ nào chịu được ánh mắt của chồng hoặc bạn trai của mình thỉnh thoảng lại chạy tới ngắm trên ngực hoặc ở trên đuổi của Phan Tiểu Tư chứ Khách sạn ôn tuyển phái cô tới làm đề án Quả thật là một đại thất thách rồi Anh ngầm phê phán cô ta quá trớn khoe khoang sự gợi cảm Thì ra là những người đó xấu xí ghen tị với tôi sao Cô ta lại trước trách người khác lại nói Trên thực tế cũng không phải là như vậy mà là thầm thiếu dương ngẫu nhiên đối với thư ký đã nói ra một câu Tôi rất là chán ghét loại phụ nữ lặng lơ Nhờ cái người làm quan hệ xã hội của cách sạn ôn tuần kia Cơ nhiên trợ lý Sẽ mượn truyền xuống mà đi Hôm nay cơ hội khó có được Thầm Thiếu Dương liền mượn đau giết người Đem vấn đề này đẩy cho lòng khen ghét của phụ nữ Cố ý làm cho Phan Vinh Mỹ Nóng lòng một hồi Phan Vinh Mỹ nếu quả nhiên cứ chịu như vậy Thì cũng không gọi là Phan Vinh Mỹ rồi Cô ta nói tiếp Thiếu dân tiên sinh à Anh nhất định phải giúp tôi Không thể để những người xấu xí kia khen tị mà bôi nhọ tôi Hãm hại tôi tôi nhất định phải làm thành một vụ làm ăn lớn, không thể tay công trở về khách sạn được. vừa nói, cả người trên đều dựa sát qua. bà nội quách trông thấy giận đến không nói ra lời. quên rỗ bạn trai của em họ, cái này còn ra hệ thống cái gì nữa chứ? thẩm thiếu dương đột nhiên hắt xì thật to, khiến cho văn vinh mỹ tự động giữ khoảng cách. mùi rượu của với nước hoa trên người cô quá nồng, làm cho lỗ mũi của tôi bị dị ứng. nghe đến đây, văn vinh mỹ cứng đờ thân thể. Quai môi của anh vẫn như cũ trào nên mỉm cười bình thản, ánh mắt tại phút chốc u ám xuống. Còn có nhất điểm mời cô nhớ kỹ, Phan Vinh Mỹ tiểu thư, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Không cần bởi vì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net